Khi sư khả năng thăm dò cơ thuật của lão thức không ai có thể bằng được. Trước đây, ngay cả chuyện nhỏ của kê gia toán mau, gã còn đoán được. Vậy vì sao lần này, gã lại không đoán ra? Có lẽ nói chính bởi gã biết chuyện gì đó nên mới bị dết chăng? Mà lão bác và lão thức hai người thân nhau như huynh đệ, rất có thể mọi chuyện đều nói với nhau. Chính vì thế mà cả hai người đều phải chết. Nhưng ta thật không hiểu, rốt cuộc là kẻ nào có thể đánh chết lão đại đạo hoang đây? Tê Thiên Thánh Thú liếc mắt nhìn sáu người, nói Cả động phụ lại lần nữa chìm trong yên tĩnh. Chuyện này mọi người càng suy nghĩ lại càng thấy quá dị. Lục Vương mơ hồ nổi giận, vẽ mặt cổ hoang thẫn thờ, lão cẩn thận suy nghĩ tất cả. Đúng vậy, khi xưa, thực lực của lão đại mạnh hơn cả bảy người chúng ta. Hơn nữa, thân thể lão cũng đã đạt đến trình độ cao thâm khó lương. Lúc đó, ta cùng lão từng đánh với nhau nhiều trận. Tuy rằng ta đều bị trận pháp của lão vây khốn, nhưng thực lực của lão vốn không đơn giản như vậy. Người thường không thể thắng được lão. Chứ đừng nói là đánh chết lão. Hơn nữa tiên hoàng đã từng đánh một trận với thiên uy. Khi đó chỉ có lão đại đạo hoang và huyền độn cùng theo vào. Nhưng tiên hoàng chết trận. Lão đại đạo hoang lại bị trọng thương. Thánh thú huyền độn cũng chỉ còn lại cái xác trở về nên mới bị lão lục thanh toán. Mọi chuyện đều rất bất hợp lý. Tiên hoàng có thật là bị thiên uy đánh chết không? Hay là còn vì nguyên nhân gì khác? Tà đạo vuốt vuốt chòm râu, phân tích nói. Nếu như người nói như thế, chẳng nhẹ chuyện này có liên quan đến lão đại đạo hoang sao? Một lúc lâu sau, Minh Lôi nhẹ giọng nói. Lão vừa nói xong, cả ngũ vương còn lại đều trầm tư. Bọn họ vốn không phải là người ngu xuẩn gì. Suy tính một hồi đều thấy đạo hoang rất có thể có dính dáng đến chuyện này Không thể nào Hoang lão đại và tiên hoàng tình như thủ túc Ta không tin hoang lão đại lại hạ thủ với tiên hoàng Hơn nữa Cứ cho là hoang lão đại làm phản đi Thì thực lực của huyền động cũng không thấp hơn tiên hoàng Hoang lão đại làm sao đánh chết y đây Hư diễn đột nhiên trầm giọng nói Nhưng huyện cảnh này làm ta nghĩ đến một người Thâm Uyên vùi đầu suy nghĩ một hồi lâu Chợt ánh mắt rực sáng Ai? Ánh mắt của ngũ vương cùng đổ dồn vào nhìn Thâm Uyên Ngay đến cổ hoang cũng vậy Trong các thần thú có một hoàng một đế Hoàng là huyền hổn Đế là huyền độn Khi xưa Huyền độn là đế vương trong các thần thú, thậm chí còn có giao tình với tiên hoàng, mà ta cũng mới chỉ nghe danh huyền Hổm, Nhưng ta từng nghe huyền độn nói, huyền Hổm, vua trong các thần thú là người an hiểu huyễn thuật. huyễn thuật của y đã đạt đến trình độ hết sức kinh khủng. Ngay cả huyền độn đi vào trong huyển cảnh của huyền Hổm cũng không thể thoát được. Thâm Uyên trầm giọng, nói Nhị ca, ngươi muốn nói chuyện này huyền hổn đã nhúng tay vào sao? Tề thiên thánh thú kinh ngạc nói Y, tuy không biết huyền hổn Nhưng khi xưa Trước mặt huyền độn Ngay đến ngóc đầu lên Y còn không làm nổi Áp lực kẻ này tạo ra quá mạnh Thâm Uyên gật đầu Cả động phủ lần nữa lại chìm vào yên tĩnh Lúc này bọn họ lại lần nữa lật lại mọi chuyện Suy tính lại lần nữa Cổ hoang nếu như chúng ta đoán đúng Thì huyền hổn và hoang chi vương Đã liên thủ lại bày ra mọi chuyện này Hoang chi vương vẫn chưa chết Vậy thì sớm muộn gì cổ hoang Ngươi cũng sẽ bị lão thanh toán thôi Ngươi hà tất cố chấp không chịu tỉnh ngộ như thế Ta đạo nhìn chầm chầm cổ hoang Thấp giọng quát Hừ chẳng qua là suy đoán Của các ngươi mà thôi Hơn nữa Chuyện này còn cần phải tìm hiểu thêm nữa Muốn ta thả Các ngươi hoàn toàn không có đâu Cổ hoang lạnh lùng Nói tức thì nhắm mắt lại Không thèm để ý đến lục vương nữa Lục vương bất đắc Dĩ lắc đầu Lần nữa trầm tư Trong không gian của long đằng Dưới huyền độn, lôi cương ngồi xếp bằng ở đây đã trăm năm. Cơ thể toàn thân hắn đã co lại bằng lúc bình thường. Có điều, xuyên qua da thịt hắn là luồng ánh sáng màu vàng và màu tím đang lưu chuyển. Trong trăm năm này, hắn đã hấp thụ nguyên thạch hành kim và hành lôi. Nhờ đó mà thân thể hắn đã phát triển đầy đủ. Toàn thân đều có màu tím Màu vàng Được 200 năm Không chỉ da thịt lôi cương Có màu vàng và màu tím Mà đầu của hắn cũng vậy Hắn ngồi xếp bằng ở đó Lực hành kim phát ra Cực kỳ mạnh mẽ Hơn nữa toàn thân hắn Có rất nhiều lôi điện rất nhỏ Bao quanh Nhìn hắn chẳng khác nào một lôi trì cả Cách lôi cương Mấy vạn dặm Bốn phân thân của hắn cũng ngồi xếp bằng trong nguyên thạch các hành. Toàn thân bọn họ giờ cũng đang thay đổi. Phân thân hành thổ giờ đã có màu vàng đất như của mặt đất khí tức toàn thân hết sức cường đại. Phân thân hành thủy toàn thân có màu lam, thân thể xuất hiện những gợn sóng chẳng khác nào một vùng biển lớn. Phân thân hành thổ có màu nâu, từ thân y phát ra sinh cơ giạc giàu. Mấy năm nay, nhờ hấp thu cây sinh mệnh trong phân thân hành thổ đã lớn thêm rất nhiều, trở thành cây đại thụ che trời. Phân thân hành hỏa toát ra hỏa diễm hừng hợp cháy, chẳng khác nào một pho tượng hỏa thần. Số lượng nguyên thạch chiếm được lần này giúp bản thể của lôi cương và các phân thân của hắn đều có những biến chuyển to lớn. 300 năm sau... Linh lực trong cả không gian đã tăng lên mức cực hạn. Vô số nguyên thạch chồng chất nơi đây đã hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, chất đóng như bãi sa mạc. Ngày hôm đó, lôi cương chậm rãi mở mắt. Một luồng sáng màu vàng cùng sắc tím rực rỡ toát lên từ đôi mắt hắn. Khí tức toàn thân hắn càng lúc càng mạnh mẽ, hắn ngồi bất động ở đó chẳng khác nào một ngọn núi lớn cả. Lôi cương kiểm tra trong cơ thể, nhận ra có sự biến hóa thì hết sức vui mừng. Hai hành nội tạng của hắn giờ đã rất giống với một giới trong không gian, trong đó ẩn chứa linh khí hết sức mạnh mẽ. Lôi cương càng mừng rỡ khi nhận ra thân thể hắn lúc này đều có màu vàng, màu tím Mỗi một ngóc ngách trên cơ thể hắn gần như đều ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng được, sức bật lại càng kinh khủng hơn. Lôi cương nhẹ nhàng nắm tay lại, một tiếng sấm rền vang lên dữ dội. Không biết bốn phân thân giờ thế nào rồi. Lôi cương thầm nghĩ trong lòng, khẽ nhắm mắt lại, gọi bốn phân thân. Bốn phân thân đang ngồi xếp bằng bên ngoài cách đó mấy vạn dặm cùng mở mắt. Khí thế bút lên ngút trời. Tất cả cùng lao về phía lôi cương. Một lát sau, lôi cương nhìn bốn phân thân nhanh chóng lao đến mang theo cả sấm chết rền vang tươi cười. Cả bốn phân thân giờ cũng hết sức cường đại. Hắn rất mong chờ đến lúc dung hợp không biết cơ thể hắn sẽ biến chuyển đến như thế nào. Thậm chí lôi cương còn suy đoán. Nếu như hắn đã lĩnh ngộ được hư hành, thân thể của hắn có lẽ đã sánh ngang với đệ tử Thái Cổ rồi. Dung hợp, lôi cương khẽ hơn một tiếng. Ánh mắt của phân thân hành thổi, hành thổ cùng sáng rực nhanh chóng nhập vào trong bản thể của hắn. Phân thân hành hỏa và phân thân hành một vẫn đứng yên, đôi mắt màu đỏ và màu nâu của bọn họ ánh lên vẻ do dự. Lôi cương trầm ngâm, chẳng lẽ phân thân của hắn đã thay đổi sao? Hắn khẽ nhíu mày nhìn hai phân thân chăm chút, nói Chúng ta vốn là một thể, vì sao lại do dự? Không phải các ngươi đã hấp thu đủ sức mạnh nên có linh trí độc lập đấy chứ? Ta là viêm long, ngươi là con người Tuy ta là từ cơ thể ngươi tách ra, nhưng chúng ta dù sao cũng không giống nhau Phân thân hành hỏa nhìn lôi cương chăm chú bình thản nói: Ta là cây sinh mệnh, là mẹ của vạn vật, vì sao ta phải nghe theo lệnh ngươi? Phân thân hành một cũng thản nhiên nói: Lôi cương vẫn bình thản như trước, nhìn chằm chằm vào phân thân hành một, phân thân hành hỏa thầm suy đoán. Xem ra, bọn họ đã có linh trí độc lập, nguyên nhân rất lớn có lẽ có liên quan đến bản thể của phân thân. Lôi cương vẫn không chút lo lắng, chỉ dưỡng dương nói. Thật không? Chứ không phải các ngươi muốn phản khách vi chủ, muốn thanh toán ta sao? Hoặc là chính người thôi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.org chương 852 huyền độn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 852 huyền độn Nhóm dịch me trai em. Thần hồn của các ngươi là ta, chúng ta vốn là một thể. Vì sao nhất định phải phân biệt ngươi ta? Các ngươi đừng nên lầm đường lạc lối. Lôi cương bình thản nói. Chờ phân thân hành thổ. Hành thủy dung hợp xong. Thân thể của lôi cương liền xuất hiện thay đổi. Vốn dĩ thân hắn chỉ có màu vàng và màu tím. Giờ đã có thêm cả màu vàng đất và màu lam. Khí thế toàn thân hắn càng lúc càng phát ra kinh khủng hơn. Phân thân hành họ, phân thân hành một cùng thoáng do dự. Thực lực của bọn họ dù mạnh nhưng đối mặt với bản thể, bọn họ nhất định vẫn bị hắn thanh toán. Lúc này, Lôi Cương nói ra chẳng qua là nói những suy nghĩ trong lòng bọn họ mà thôi. Bọn họ dù sao cũng không thể chống lại hắn được. Bản thể là bản thể, phân thân là phân thân. Phân thân dù có cường đại cũng không thể thoát khỏi tay bản thể. Dù sao, tất cả của phân thân đều là nhờ bản thể mà có được bản năng của phân thân vốn là phục tùng bản thể phân thân một hành thoáng do dự rồi bay vào trong cơ thể của lôi cương màu da thịt của hắn lần nữa lại có thêm màu nâu lôi cương nhìn phân thân hành hỏa chăm chú nói lúc trước ta lấy xác của viêm long để luyện chế phân thân hành hỏa thật không ngờ chính vì là xác viêm long mà lại sinh ra linh trí độc lập Nếu ta có thể lấy viêm long luyện chế ra thân thể của ngươi thì cũng có thể rút nó ra khỏi cơ thể ngươi được. Ta có thể lơ U, Y, E, chế ngươi cũng hoàn toàn có thể hủy diệt ngươi. Phân thân hành họa biến sắc hết sức sợ hãi nhìn lôi cương. Hắn đã nói trúng điểm U, hiếp Y, Y do dự một hồi lâu thở dài bay vào trong cơ thể hắn. Cả bốn phân thân cùng dung nhập vào bản thể xong. Cả cơ thể lôi cương như một đại dương sáu màu. Từ trên xuống dưới đều có sáu màu đặc biệt là đôi mắt hủy dị của hắn. Dường như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian. Lôi cương kiểm tra toàn bộ cơ thể một hồi rồi mới khôi phục lại nguyên hình tức thì rời khỏi không gian này. Lôi cương xuất hiện trong đại điện. Nhìn hắc lông ở phía trước Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì Một bóng đen đã xuất hiện trước mắt hắn Nói Lôi cương Lão gia họa kỳ lân Truyền tin báo thánh thú huyền độn đã xuất quan Đệ tử bộ tộc kỳ lân Vẫn đang ở phía sau thần loạn tinh Ngươi có định đi gặp không Lôi cương nghe vậy thì giật mình Không chút do dự Nói Người đó ở đâu Hắn sớm đã vội vã Nghe nói tiểu giác đã xuất quan hiển nhiên hắn hết sức vui mừng Mấy vạn năm không gặp nhau Giờ nhìn tiểu giác liệu có còn giống như xưa nữa hay không Tuy hắn không biết tiểu giác có mất trí nhớ hay không Nhưng trong lòng hắn Gặp y là tốt rồi Trí nhớ đã mất có thể từ từ lấy lại được Mười ngày sau Lôi cương được các đệ tử kỳ lân dẫn đến tinh cầu tổng bộ của kỳ lân Hắn không gặp chút khó khăn nào để gặp lão tổ tôm của kỳ lân Vừa nhìn thấy lôi cương Lão tổ tôm kỳ lân đã lộ vẻ ngạc nhiên kinh ngạc nói Tiểu tử không ngờ có mấy trăm năm không gặp Ngươi đã gia tăng sức mạnh đến mức này Lão tổ tôm kỳ lân làm sao lại không nhìn thấy thân thể hắn Lúc này thân thể của Lôi Cương có lẽ cũng đã đạt ngang với người của tộc Thái Cổ khi xưa Sức mạnh của hắn giờ dù không cần đến cốt hài của đệ tử Thái Cổ cũng có thể đánh được một đòn mạnh như của cốt hài Dĩ nhiên bộ cốt hài này từ lâu đã dung nhập vào trong cơ thể hắn trở thành một bộ phận của hắn Lôi Cương thản nhiên cười, vẻ mặt đầy tha thiết, vội vàng nói Tiền bối, đưa ta đi gặp tiểu giác trước đi, được không? Lão tổ tôn kỳ lân như mày, nhìn lôi cương, chậm rãi nói. Đưa ngươi đi thì được, thế nhưng lão phu không dám trước y muốn gặp ngươi đâu. Ta đã nói rồi, y giờ không còn những ký ức lúc trước. Địa vị của ngươi trong lòng y đã không còn nữa rồi. Lôi cương ngây người tiểu giác thực đã mất trí nhớ sao? Tuy rằng từ lâu hắn đã biết chuyện này là thật. Nhưng giờ được nghe lão nói lại lần nữa. Lôi cương vẫn cảm thấy hết sức khó chịu và phức tạp. Hắn buồn bạc, nói vẻ cô đơn. Cho dù thế nào có thể gặp y là tốt rồi. Lão Tổ tôn Kỳ lân gật đầu, vung tay lên, biến mất cùng lôi cương. Tại một tinh cầu nhỏ ở cực Tây Giới Huyền động Nhìn từ bên ngoài, tinh cầu này dường như không hề tồn tại, bởi trên tinh cầu đã được bố trí một huyễn cảnh thâm sâu. Người bình thường vốn không thể nhận ra được. Ngày hôm đó, hai thân ảnh nhanh chóng đi tới trên tinh cầu này. Nhìn tinh cầu bên dưới, lôi cương thoáng mừng rỡ, chăm chú nhìn. Thần thức hắn nhanh chóng lan ra, nhưng lại bị một kết giới ngăn lại. Hắn vội vã hỏi, tiền bối tiểu giác ở tinh cầu này sao? Lão Tổ tôn Kỳ lân sượng sốt, hết sức ngạc nhiên nhìn lôi cương, nói. Ngươi có thể nhìn thấy tinh cầu này sao? Chuyện này khiến lôi cương hết sức khó hiểu, nói. Vì sao không thể thấy được? Lão Tổ tôn Kỳ Lân ngạc nhiên, nhìn Lôi Cương, nói Thánh thú huyền độn ở tinh cầu này Lão Phu chỉ có thể rút đến đây, có gặp được y hay không còn phải xem ngươi thế nào đã Lôi Cương nhanh chóng rơi xuống, định vào trong tinh cầu nhưng bị một kết giới bao phủ lại Hắn thử công phá kết giới một hồi mà vẫn không thành công Đành ngẫm đầu nhìn Lão Tổ tôn Kỳ Lân Lại nghe lão nói Nếu như y muốn gặp ngươi Thì kết giới này sẽ mở ra Còn nếu không muốn Ngươi không thể công phá nổi Kết giới này đâu Lôi cương sững sốt Nhìn kết giới hiện ra Thoáng trầm tư Một lúc lâu sau Hắn khẽ gọi Tiểu giác Là ta Cho dù ngươi có còn nhớ ta hay không Hãy để ta gặp ngươi đi Kể từ khi từ biệt lúc xưa Vi phụ vẫn rất nhớ thương ngươi Trả lời lôi cương Chỉ có giọng nói của chính hắn Tiếng thanh ngân dài không mất Như tiếng sấm rền vang trong không gian Lôi cương đứng trên không lặng lặng chờ đợi Hắn tin tưởng với tính cách của tiểu giác Thì dù y có không nhớ Cũng sẽ xuất hiện gặp mặt hắn Nhưng lôi cương không biết Rằng tiểu giác giờ đã là thánh thú. Là đế vương trong các thần thú. Sự cao ngạo của y bắt nguồn từ huyết mạch và truyền thừa của y. Y chiếm được truyền thừa của thánh thú huyền độn đời trước xong. Đã có được toàn bộ trải nghiệm của thánh thú huyền độn đời trước. Từ lâu y đã không còn là tiểu giác non nước ngày xưa. Mà thực sự trở thành đế vương của thần thú. Thánh thú huyền độn ta là lôi cương. Bất kể ngươi còn nhớ kỹ chuyện khi xưa hay không, xin hãy cho ta thấy mặt ngươi đi. Kể từ khi từ biệt, vi phụ thật vẫn rất nhớ thương ngươi. Lôi cương sợ tiểu giác quên mất khi xưa y được gọi là tiểu giác, liền dùng tên thánh thú huyền độn để gọi y. Lôi cương vốn coi tiểu giác như con đẻ của hắn. Cho dù y có mất trí thì tình cảm của hắn cũng không biến mất. Càng không phai nhạt Kết giới bên dưới vẫn như trước Không có chút động tĩnh nào Vẽ mặt của lôi cương Hết sức cô đơn Hắn tin rằng tiểu giác Chắc chắn biết hắn đến Hắn đã chờ rất lâu Mới đến ngày tiểu giác xuất quan Giờ hai người lại Chỉ cách nhau một bước màn kết giới Hắn sao có thể cam lòng được Lôi cương dứt khoát Ngồi xuống đợi Trong một ngôi nhà tranh ở tinh cầu bên dưới, một thanh niên uy nghiêm cùng một lão giả đang đứng đó. Người thanh niên này mặc hắc y, mái tóc dài có bảy màu, hai hàng lông mày dựng thẳng gợi cảm giác uy phong lẫm liệt. Đôi mắt của y cũng có bảy màu, từ đôi mắt đó ánh lên vẻ vô tình cùng lạnh lùng. Hắn rốt cuộc là ai? Cái tên tiểu giác này sao ta cảm thấy quen thuộc vậy? người thanh niên nhìn phiếu trên bình thản hỏi hắn là một bằng hữu của người trước khi người có được truyền thượng sao người không đi gặp mặt hắn lão bên đứng bên cạnh chậm rãi nói khuôn mặt của người thanh niên vừa bình thản vừa dứt khoát y, -y nghiêm nói ta là huyền động không cần bằng hữu lão giả thở dài lấy ra một viên tinh thạch đưa cho người thanh niên Nói, đây là ký ức trước lúc người đạt được truyền thường. Lúc đó, người đã nói nếu như người quên đi tất cả thì đưa viên tinh thạch này cho người. Người tự mình xem đi. Người thanh niên nhận lấy tinh thạch do dự một lát rồi đưa thần thức vào trong viên tinh thạch. Dần dần, vẻ mặt bình thản của y biến chuyển, đôi mắt vảy màu của y ánh lên tia nhìn giận dữ y bóc phụng viên tinh thạch trong tay thấp giọng nói: đây chính là ta lúc trước sao? ta sao lại có một vi phụ là con người chứ? thế gian này có ai xứng là cha của huyền đột ta đây? ngay đến thái cổ khi sư còn phải kính nể ta bảy phần, ta thật muốn xem người này rốt cuộc có bản lĩnh gì đây. nói xong, người thanh niên liền xé rách không gian. Biến mất Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 853 đạo hoang Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz <.x2> chương 853 đạo hoang Nhóm dịch me trai em Tiểu giác có được truyền thừa xong thì trở nên cao ngạo, tôn quý Sự cao ngạo này đến từ sâu trong xương cốt y từ huyết mạch của y Lúc xưa, thánh thú huyền độn cũng chỉ để mắc đến duy nhất một mình thái cổ. Vậy mà nay, tiểu giác nhận được truyền thừa rồi lại biết được bản thân từng coi lôi cương là tất cả làm sao y không nổi giận được. Chuyện này không phải do tiểu giác thay đổi. Bởi y đã không còn là hài tử lôi cương đã chăm lớn lên nữa. Y giờ là đế vương trong các thần thú. Thử hỏi có người nào có được ký ức của đế vương trong các thần thú như y lại có thể chấp nhận có một vi phụ là con người đây Lôi cương đang ngồi xếp bằng chật nhảy dựng lên Bản năng mách bảo hắn có sự uy hiếp xuất hiện Hắn vừa rút lui mười trượng Một thân ảnh phát ra khí tức cường hãn từ phía tinh cầu bên dưới vọt ra Lôi cương vừa định thần nhìn lại Đã mừng rỡ kinh hốt. Tiểu giác, ngươi cuối cùng đã chịu gặp ta rồi. Ngươi chính là lôi cương sao? Ta không phải là tiểu giác, ta là huyền độn. Người này chính là tiểu giác, có điều y lại xưng là thánh thú huyền độn. Y dương đôi mắt nhìn lôi cương chăm chú, con ngươi y vừa giận dữ vừa chăm chọc. Ngươi có thể thực sự khiến thánh thú huyền độn coi trọng trong cả hỗn độn này thực sự không có nhiều lắm. Lôi cương cảm nhận được giọng điệu lạnh lùng của tiểu giác thầm đau đớn. Hắn bình tĩnh cười, nói Ừ, ta là lôi cương. Tiểu giác, bất kể ngươi có mất trí nhớ hay không, dù sao ngươi cũng vẫn là huyền độn. Trong lòng ta, ngươi vẫn là tiểu giác như trước. Có điều, nụ cười của lôi cương hiện tại lại khá gượng ép. Vẻ mặt của tiểu giác càng trở nên âm trầm hơn. Y nhìn trầm chầm, chầm lôi cương, sát khí trong mắt chật ẩn hiện. Đôi mắt bảy màu sáng rực, mái tóc bảy màu không gió vẫn khẽ bay. Một luồng khí đế vương từ trong cơ thể Y toát ra. Y lạnh lùng nhìn lôi cương trầm giọng quát lớn. Ta nói một lần nữa ta và ngươi không có bất cứ mối quan hệ nào hết. Từ nay về sau ta không muốn nghe đến hai chữ tiểu giác nữa. Lôi cương buồn bã nhìn vẻ cương quyết của tiểu giác đau lòng. Hắn cảm nhận được tiểu giác khi xưa thực đã không còn nữa. Lúc này y chỉ còn là thánh thú huyền độn mà thôi. Y đã không còn là tiểu giác vẫn luôn miệng gọi phụ thân phụ thân nữa. Lôi Cương cũng không trách y, dù sao y đã không còn ký ức nữa. Y giờ chỉ là thánh thú huyền động, là nhân vật đỉnh hỗn độn. Hắn nhìn chăm chú vào Tiểu Giác hồi lâu. Một lúc sau, hắn hơi khàn giọng nói: "Nhìn thấy ngươi ta cũng mãn nguyện rồi. Ngươi là tiểu giác cũng được, huyền động cũng không sao." Lôi Cương nói xong liền nhìn lão giả đứng bên cạnh lão tổ tông của Kỳ Lân. Lão giả này có mái tóc dài sáu màu, dáng vẻ hạt phát đồng nhang, hết sức uy nghiêm. Lôi Cương thầm suy đoán người này chính là người thủ hộ chống trận giới hồn, cũng chính là bạn sinh thú của Tiên Hoàng Thái Cổ khi xưa. Nghe viêm long lão tổ tôm nói thì người này hết sức cường đại chống trận giới hồn nằm trong tay người này. Lôi cương hơi do dự, nhìn lão giả chậm rãi nói. Tại hạ lôi cương bái kiến tiền bối. Lần này, lôi cương đến giới huyền độn ngoài chuyện tìm kiếm tiểu giác ra thì còn là vì chống trận giới hồn nữa. Mong tiền bối giao cho ta chiếc chống trận cuối cùng. Ha ha, tiểu tử ngư dù có lấy được trống trận giới hồn trong tay ta rồi thì sao? ngươi chưa lĩnh ngộ hư hành thì vẫn không thể phát huy huy lực của trống trận. Lão nhân này nhìn thì hòa nhã. Lão nhìn lôi cương ôn hòa. Chẳng khác nào đang nhìn hậu bối của lão khiến hắn hết sức ngạc nhiên. Có điều... Lôi cương giờ đang hết sức lo lắng Chiếc trống trận giới hồn cuối cùng đúng là của hư hành sao Hắn cũng cảm nhận được 6 chiếc trống trận Trong cơ thể hắn có phân chia thành năm hành và lôi Nhưng hư hành hắn lại không biết chút gì Chứ đừng nói là lĩnh ngộ hư hành Dù sao, lôi cương vẫn không thể bỏ qua Chiếc trống trận giới hồn cuối cùng này Hắn nói Tiền bối Lục vương thâm uyên, tài đạo giờ đang bị phân thân của đạo hoang, cổ hoang khống chế. Chỉ có cách đoạt được bảy chiếc trống trận giới hồn ta mới có thể đánh bại được cổ hoang. Hư hành, ngươi phải lĩnh ngộ được hư hành mới có thể vận dụng nó được. Hơn nữa, cho dù ngươi có chiếm được cả bảy trống trận giới hồn, ngươi cũng chưa chắc đã đánh bại được cổ hoang. Có lẽ nên nói là đạo hoang. Lão giả vừa nói đến tên đạo hoang đã chật trở nên nghiêm nghị hơn. Tiền bối có chuyện người không biết rồi. Chiếm được trống trận giới hồn chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Một khi ta có được cả bảy chiếc trống trận này ta sẽ đi tìm thân thể của tiên hoàng. Cứ như thế thì cho dù đạo hoang hay cổ hoang ta cũng có thể đánh bại được. Lôi cương tự tin nói Có điều Hắn cũng thầm khiếp sợ Nếu lão giả nói đúng Nếu đạo hoang chính là cổ hoang Thì chuyện này nghĩa là như thế nào Lẽ nào đạo hoang thực sự không chết sao Người này chính là bạn sinh thú của tiên hoàng khi xưa Chắc chắn hết sức quen thuộc với bọn thâm uyên Cũng biết rất rõ sự tình bí ẩn trong đó. Chuyện này khiến lôi cương có chút do dự. Hắn nhìn lão giả cố tìm đáp án chính xác từ lão. Lôi cương. Giờ chuyện cấp bách của ngươi không phải là tìm được chiếc trống trận giới hồn cuối cùng hay thân thể tiên hoàng mà là lĩnh ngộ hư hành. Trước không nói chỉ có lĩnh ngộ hư hành mới có thể phát huy huy lực của trống trận giới hồn hư hành. Mà ngươi còn phải nghĩ xem có được thân thể tiên hoàng rồi thì sao nữa? Đạo hoang giờ so với thái cổ khi sư chẳng kém nhau là bao, hơn nữa, ngươi cũng là thể tu. Nếu như nội tạng của ngươi không có không gian tương ướm thì thân thể ngươi sẽ thế nào đây? Ngươi có được sức mạnh cơ thể của tiên hoàng, nhưng sức mạnh thất hành cũng không có. Tiên hoàng cường đại nhất không phải là thân thể của lão. Mà không gian thất hành của lão cũng đã đạt đến trình độ hết sức kinh khủng. Ngươi có hiểu những gì lão phu nói không? Lão giả chăm chú nhìn lôi cương, nhẹ giọng nói. Lôi cương giật mình. Nếu như lão giả này nói đúng thì dự định mấy năm nay của lôi cương đã hoàn toàn hỏng hẳn. Hắn vốn tưởng rằng sau khi có được thân thể tiên hoàng xong, Hắn sẽ có thể đánh bại cổ hoang. Không ngờ chuyện lại không đơn giản như vậy. Hơn nữa từ ngữ khí của lão giả này thì đạo hoang thực sự không chết. Nói cách khác, truyền thừa đạo hoang trong động phủ lúc trước cũng chỉ là chuyện dối trá mà thôi. Nhưng Lôi Cương không hiểu vì sao đạo hoang phải làm như vậy. Lão vì sao phải nói cho tất cả mọi người biết. Hơn nữa, theo như lời lão nói thì chuyện huyết mạch của tiên hoàng có đáng tin hay không? bất thần, vẻ mặt của lôi cương dần trở nên khó coi. Lão Tổ tôn Kỳ lân đứng một bên hết sức cung kính. Tiểu giác lại lạnh lùng, coi như mọi chuyện trên thế gian này đều không đáng để cho y chú ý. Có điều, nếu có người quan sát cẩn thận, Sẽ thấy trong đôi mắt bảy màu của hắn thoáng lay động Tuy rằng không nhiều Nhưng đây đối với thánh thú huyền độn quả là chuyện không thể tưởng tượng được Ngay cả bạn sinh thú của tiên hoàng ở cùng với tiểu giác Nhưng y cũng luôn lạnh lùng Chẳng bao giờ để mắt đến lão Không phải tiểu giác cuồng vọng Mà huyết mạch của y đã quyết định tất cả Trong lòng tiểu giác giờ đang xuất hiện một tình cảm hết sức khó hiểu. Tuy y mất đi ký ức, nhưng thấy được vẻ mặt cô đơn của lôi cương. Bản năng của y lại không muốn thế. Cảm giác này khiến y thầm giận dữ. Y biết rõ thân phận của y, càng biết trước đây y đúng là có thứ tình cảm như thế này. Lôi cương thực sự cảm giác toàn thân như mất hết sức lực. Thực lực của hắn tuy đã đạt đến trình độ cả đời một người bình thường cũng không đạt nổi Nhưng khi đối mặt với những lão quái vật hồng hoang này Thì hắn cũng chẳng khác nào một đứa trẻ yếu đuối Vô lực Thấy lôi cương thất thần Lão giả này lại hờ hưởng nói Trống trận giới hồn này lão phu có thể cho ngươi bất kỳ lúc nào Nhưng giờ cho ngươi cũng chẳng có tác dụng gì Lão phu hứa với ngươi, khi nào ngươi lĩnh ngộ được hư hành ta sẽ cho ngươi. Lôi cương chậm rãi ngẫm đầu, không chút vui mừng. Hắn nhìn lão giả chăm chú, nói Tiền bối, khi sư tiên hoàng chết có liên quan đến đạo hoang hay không? Lão giả gật đầu, vẻ mặt thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ, thản nhiên nói Mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy. Đạo hoang như vậy cũng đủ nói lên năng lực của y rất phi phàm rồi, hơn nữa y. Lão giả nói đến đây thì chợt ngừng lại trầm ngâm một hồi, không nói tiếp. Lão nghĩ có nói nhiều nữa cũng vô dụng, ngược lại chỉ tăng thêm gánh nặng cho lôi cương mà thôi. Lòng rối bời, lôi cương nhìn tiểu giác muốn nói gì đó lại thôi. đắn đo một hồi, hắn nói. Tiền bối! Người có biết huyền Hổm đang ở đâu không? Ta lo lắng tiểu. Lão giả cười hiền hòa, nói. Huyền Hổm đã không còn sống nữa rồi. Người lo lắng cũng bằng thường. Khi xưa tuy gã thực sự có nhúng tay vào nhưng thực sự đã bị đạo hoang đánh chết. Sợ rằng không những huyền Hổm mà tất cả mọi người đều không thoát khỏi tay đạo hoang được. Lão vì đạt được sức mạnh của tiên hoàng khi xưa mà không từ bất cứ thủ đoạn nào Cái lão cần chính là thắng được thiên uy, biến đổi hỗn động Thanh toán huyền động là chuyện tất nhiên phải làm Có điều truyền thừa của huyền động vẫn còn thiếu hỗn hư châu Nếu ngươi biết thì nên để ý giúp y. Lão giả thở dài nói Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 854 kiêu chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 854 kiêu chiến. Nhóm dịch me trai em. Hổng hư châu. Hổng hư châu. Lôi cương sửng sốt lại như nhớ tới chuyện gì. Hắn chợt nghĩ đến thiên tuyết. Tử vận hình như đã nhắc đến thiên tuyết. Mà người này đã dùng hạt châu cứu sống tử vận. Trong cơ thể của tử vận có hư hỏa. Liệu có phải là hỗn hư châu không? Có điều, đây cũng chỉ là suy đoán của lôi cương mà thôi. Hắn nhớ kỹ chuyện này, chờ ngày sau sẽ hỏi nàng xem sao. Thoáng trầm ngâm, thần thức của lôi cương tiến vào trong u giới. Lấy ra một viên châu cửu long màu tím Viên châu này chính là hỗn lôi châu Khi xưa sau khi đánh bại đạo hư ở lôi tán chi địa Hắn đã cất vật này ở trong u giới Định cho tiểu giác Giờ nhắc đến hỗn hư châu Hắn lại nhớ đến viên châu này Tiểu giác thấy hỗn lôi châu thì nhướng mày Thiếu chút nữa xông đến cướp lấy Y cố gắng kìm nén lòng tham của mình, nhìn chăm chú vào lôi cương, muốn nói gì đó lại thôi. Viên hổn lôi châu này lúc trước ta đoạt được ở vô thượng giới, vốn định để lại cho ngươi. Lôi cương cảm nhận được vẻ mặt của tiểu giác, thở dài, xoay người lại đưa hổn lôi châu cho Y. Tiểu giác nhận lấy liền đặt vào trong trán Y nhìn lôi cương, biến mất. Có điều cái liếc nhìn cuối cùng của y càng thêm phần phức tạp Lôi cương nhìn tiểu giác biến mất thở dài, lắc đầu. Hắn lại nhìn lão giả trầm ngâm một lát, nói. Nếu tiền bối đã đồng ý ngày sau sẽ cho tại hạ trống trận giới hồn. Thì lần này tại hạ đến giới huyền động cũng đã coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Có điều tại hạ không rõ bằng vào tu vi của tiền bối tại sao không đến giới huyền độn giải cứu bọn thâm uyên. Nếu đạo hoang chưa chết thì có nghĩa là tiền bối muốn thấy huyền độn chết sao? Chẳng lẽ người cho rằng lão sẽ không động đến người sao? Lời nói bình thản của lôi cương thoáng ẩn chứ vẻ khó hiểu cùng không cam lòng. Người đứng trước mặt hắn là bạn sinh thú của tiên hoàng, thực lực mạnh không tưởng được. Hắn không cam lòng nhìn một cường giả như vậy chỉ đứng xem, mặc kệ mọi chuyện. ha ha ai nói lão phu không làm gì? Để huyền độn nhận lấy truyền thừa chính là nhiệm vụ của lão phu. Lôi cương, ngươi không nên gánh vác tất cả mọi chuyện trên vai ngươi. Những trách nhiệm nặng nề này ngươi tạm cứ gác qua một bên đi Cứ lĩnh ngộ hư hành cho tốt đã Còn bọn thâm uyên, ngươi không cần để ý tới Nên làm sao thì làm, bằng vào thực lực của ngươi Ngươi không thể lo lắng mọi thứ được đâu Lão giải nhìn lôi cương chăm chú, thản nhiên nói Lôi cương trầm ngâm, suy nghĩ Những năm gần đây, chuyện gì hắn cũng cố gánh phát Lời lão giả vừa nói chật khiến hắn thoáng bối rối Hắn không muốn chết Không muốn phải rời xa người thân của mình Nhưng để sống sót Hắn buộc phải làm mọi thứ Ngươi nhớ kỹ Trong một khoảng thời gian ngắn Đạo hoang sẽ không động thủ đâu Lão cần phải có thời gian để lĩnh ngộ Ngươi cũng cần thời gian để lĩnh ngộ hư hành Chỉ có lĩnh ngộ hư hành Ngươi mới có tư cách gánh vác mọi chuyện Lão giả nhìn lôi cương chăm chú trầm giọng nói Trong thời gian ngắn nữa sẽ không động thủ Lôi cương hít một hơi thật sâu Lời lão giả nói làm hắn chợt thấy ngạc nhiên Vì sao lão giả lại hiểu rõ đạo hoang như vậy Đạo hoang rốt cuộc mạnh đến cỡ nào Liệu có phải lão chỉ kém diễn biến hỗn độn một chút thôi không? Hơn nữa, lão cũng muốn chiến thắng thiên uy sao? Vì sao lão phải thắng thiên uy? Chẳng lẽ đây là con đường nhất định phải qua của diễn biến hỗn độn sao? Quá nhiều điều cần băng khoăn khiến lôi cương không thể suy nghĩ thấu suốt được Cũng có thể đúng như lời lão giả nói Hắn chỉ có cách lĩnh ngộ hư hành mới có thể gánh vác mọi chuyện. Nhưng hư hành hết sức hữu dị. Rốt cuộc phải lĩnh ngộ như thế nào đây? Trên người của ngươi còn huyết mạch của tiên hoàng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao trước đây ngươi có thể được huyền động chấp nhận. Nếu như ngươi có được thân thể của tiên hoàng thì ngươi từ đâu tới đây hãy cứ về nơi đó đi. Đưa hắn rời khỏi giới huyền độn đi Lão giả thản nhiên nói Câu nói cuối cùng của lão là dành cho lão tổ tôn kỳ lân Tức thì lão giả biến mất Lôi cương sửng người đứng đó Lời lão giả nói làm hắn thầm giật mình Cẩn thận suy đoán lời lão giả Hắn nghĩ liệu có phải thân thể của tiên hoàng đang ở tại Lôi cương hít sâu mấy hơi kìm nén niềm vui trong lòng, nhìn về phía lão Tổ Tông Kỳ Lân. Thú Hoàng Tinh, Thánh Giới Hồng Hoang Một thân ảnh cao ngất xuất hiện trên truyền tống môn của thú Hoàng Tinh. Thân ảnh này vừa xuất hiện, đám thần thú đang ngửa mặt lên trời rứt gào nháy mắt yên bặc. Tất cả thần thú ở thú Hoàng Tinh đều cảm nhận được một luồng khí tức cường đại xuất hiện. Người này chính là Lôi Cương Kể từ khi ra khỏi giới huyền độn Hắn vẫn ngờ vực không biết Hạo Huyền đã đi đâu Nhưng vừa xuất hiện Hắn đã phát hiện một thân ảnh đứng ngay trước mặt hắn Thân ảnh này không phải là Sư Tôn Hạo Huyền thì là ai đây? Lôi Cương nhìn Hạo Huyền chăm chút Ngạc nhiên nói Sư Tôn, người vẫn chưa vào trong giới huyền độn sao? Ừ Giới huyền động có người cường đại ngăn cản vi sư hạo huyền ngực đầu nói Lão cẩn thận đánh giá lôi cương Mừng rỡ lại nói Đồ nhi Lần này đi vào giới huyền động Người thu hoạch cũng khá nhiều a Người cường đại Chẳng lẽ là lão giả đó sao Quả nhiên thực lực của người này Thật khó tưởng tượng nổi Cổ hoang cũng không thể ngăn cản sư tôn nhưng lão lại có thể lôi cương hít một hơi thật sâu gật đầu nói vâng sư tôn nhiệm vụ vào giới huyền độn lần này cũng coi như đã hoàn thành rồi hạo huyền nhìn khuôn mặt lôi cương chợt phát hiện vẻ cô đơn trên mặt hắn nói đồ nhi mọi chuyện bắt đầu hy vọng của ngươi càng lớn thất vọng sẽ càng lớn tất cả cứ theo ý trời đi Lúc trước, Sư Tôn thiếu chút nữa hồn phi phách tán cũng giúp ta lĩnh ngộ được một chiêu cuối cùng. Thực lực của ngươi tuy mạnh nhưng trong hỗn độn có vô số cường giả, ngươi không thể thắng nổi tất cả bọn họ a Lôi cương ngây người ánh mắt phức tạp nhìn hạo huyền chăm chú thở dài, nói. Tất cả cứ theo ý trời sao? Sư Tôn Ta dù không muốn bị người điều khiển Nhưng nếu mọi chuyện đều do ý trời định trước Thì ta sống còn có ý nghĩa gì nữa đây Ta không muốn để ông trời định đoạt Chỉ cần có thể mạnh lên Dù cuối cùng không thể chạy trốn Thì ít ra ta vẫn có thể liều mạng được Lôi cương càng nói càng thêm kiên định khuôn mặt hắn càng ánh lên vẻ kiên quyết Ánh mắt hạo huyền rung lên Nhìn chăm chú vào lôi cương Lão chợt phát hiện, hắn có được thành tựu như ngày hôm nay. Nguyên nhân rất lớn đều là nhờ vào sự kiên định và bất khuất của hắn. Con đường tu luyện vốn không có người cường đại nhất, chỉ có người kiên cường nhất mà thôi. Một lúc lâu sau, Hạo Huyền mới nói. Đồ nhiệt cho dù thế nào, ngươi nhất định phải giữ lòng kiên định này. Vì sư tin tưởng ngươi, có một ngày ngươi sẽ có thể nắm trong tay số phận của mình, không bị người khác điều khiển nữa. Ngươi hãy nỗ lực hết sức thực hiện mục tiêu trong lòng ngươi đi. Lôi cương gật đầu liên tục. Hắn nắm chặt song quyền trầm giọng nói. Vâng, sư tôn. Sư tôn, giờ ta phải đến Tây Tháp tin đã. Lôi cương giải bày tâm sự xong. Liền chậm rãi nói Hạo huyền khẽ gật đầu Vung tay lên cùng biến mất với lôi cương Tốc độ của lão hết sức hữu dị Dường như di chuyển cùng không gian vậy Tây Tháp Tinh Những năm gần đây Các đệ tử vẫn liên tục đi vào Tây Tháp Tinh không dứt. Có điều kể từ khi có chuyện động phủ đạo hoang Có rất nhiều đệ tử các thế lực lớn rời khỏi Tây Tháp Tinh Dù sao, mục đích của bọn họ vẫn là động phủ này. Chính đại thành chủ của Tây Tháp Tinh từ lâu cũng đã đổi chủ. Lôi hư bất ngờ trở thành thành chủ thành thiên chấn. Tu vi của y đã đạt được giai đoạn đầu của hỗn độn địa giai. Thế nhưng hắc họa trong tay y đủ khiến các cường giả hỗn độn thiên giai cũng không dám động đến y. Không có các đệ tử trẻ tuổi của các thế lực lớn. Sự cạnh tranh ở Tây Tháp Tinh rõ ràng yếu đi rất nhiều. Nhưng nghĩ đến lôi cương. Sâu trong đáy lòng hầu hết các đệ tử Tây Tháp Tinh. Bọn họ đều cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, các thành lớn của Tây Tháp Tinh đều đang bàn tán một chuyện. Chính là thành chủ thành thiên chấn lôi hư vốn được người tín nhiệm bị một gã đệ tử Tây Tháp tinh khiêu chiến. Tên đệ tử này vốn chỉ là một người vô danh, êm hơi lặng tiếng, nhưng không biết vì sao, gã chật trở nên cường đại. Sau khi gã đánh chết một gã chấp pháp của thành thiên chấn liền khiêu chiến lôi hư. Không ít tu luyện giả nghe thấy thế mà chợt cảm thấy lạ lùng Nghe đồn. Những người quen biết tên đệ tử này đều nói gã đột nhiên thay đổi tâm tính. Hơn nữa, tu vi lúc trước của gã ngay đến cương thần hỗn độn hoàng giai còn chưa được. Chuyện này làm cho không ít tu luyện giả cùng kinh ngạc. Cũng có người nói, gã che giấu tu vi của bản thân. Cũng có người nói, tên đệ tử này bị người khác chiếm mất thân thể. Những lời đồn liên tục xuất hiện Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z <.x2> chương 855 Đà Liệt Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z <.x2> chương 855 Đà Liệt Nhóm dịch me trai em Đà Liệt là một cường giả đại tôn huyền giai ở Thái Cổ Giới Cách đây vài ngàn năm y thu một tên đệ tử có tư chất Đồng thời Trước khi động phủ đạo hoang mở ra khoảng 1.000 năm Y để cho tên đệ tử có tu vi hỗn độn địa giai tới thánh giới hồng hoang Còn bản thân Y thì lúc đó đang ở trạng thái đại tôn hoàng giai đỉnh Sắp tới đột phá Vì vậy mà Y đành phải bế quan Nhưng chờ sau khi Y xuất quan thì phát hiện đệ tử của mình Sau khi xem hình ảnh trước khi chết đệ tử của mình tuyền về Đà Liệt nổi giận liền tới thánh giới hồng hoang để báo thù cho đệ tử Bản thân là một cường giả cho nên y vô cùng kiêu ngạo Sau khi tới thánh giới hồng hoang Đà Liệt không tự mình tới Tây Tháp Tinh mà phân ra một chút thần hồn cướp lấy thân thể đệ tử của Tây Tháp Tinh Dù sao thì y cũng không muốn chọc tới cường giả đại tôn của thánh giới hồng hoang. Kẻ đánh chết đệ tử mình là một thành chủ của Tây Tháp Tinh cho nên y chẳng hề do dự đánh bại một gãi chấp pháp rồi khiêu chiến thành chủ. Còn thành chủ đó chính là lôi hư. Đối với lôi hư, Đà Liệt cũng đã nghe nói tới. Không nói tới thực lực không tầm thường mà còn có một phụ thân cực mạnh. Nhưng sau khi hỏi thăm biết chưa tới Đại Tôn, Đà Liệt cũng chẳng thèm để ý Trong suy nghĩ của y có thể làm cho y coi trọng cũng chỉ có cường giả Đại Tôn Thành tử vong tại trung tâm của bốn chiến trường lớn chính là Đài Khiêu Chiến Xung quanh Đài Khiêu Chiến có rất nhiều người tu luyện đang nồi xếp bằng trên mặt đất để nhìn hai người Trong số đó có đám người ngu đao, thủy vô đang xem cuộc chiến. Bọn họ cảm thấy tu vi của người thanh niên này có chút quá dị. Khi thì rất yếu. Có khi lại rất mạnh. Khiến người ta nhìn không thấu. Còn nét mặt của lôi hư thì nghiêm trang nhìn người thanh niên. Y có thể cảm nhận được người thanh niên này không mang lại nhiều uy hiếp. Tuy nhiên nghe nói tới thành tích trước kia, lôi hư cũng biết người này rất có thể bị người ta đoạt lấy thân thể. Tuy nhiên khiến cho gã không thể hiểu được đó là bản thân mình đắc tội với một cường giả như vậy từ bao giờ. Chẳng lẽ mình vô tình giết chết người thân hay đệ tử của người này. Đà liệt liết nhìn lôi hư rồi nở nụ cười lạnh. Còn bản tôn của y thì ở trên tây tháp tinh. Trong mắt của Đà Liệt thì lôi hư hoàn toàn không có gì đáng để chú ý. Có điều y cũng không dự định loại bỏ lôi hư. Y đến đây cũng không phải hoàn toàn vì đồ nhi của mình. Y cười lạnh một tiếng rồi nói. Nhóc con! Chúng ta đánh cuộc với nhau. Nếu ta đánh bại ngươi ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ngươi phải đi cùng ta có được không? Lôi hư giật mình ánh mắt trở nên lạnh lùng khi thấy người này còn có ý khác. Lôi hư nói với giọng lạnh lùng. Nếu ta không có nếu gì cả. Một là người đồng ý hoặc không. Nếu không đồng ý thì ta chỉ còn cách đánh chết ngươi. Đà liệt nhét mép nở nụ cười âm trầm. Chờ người đánh bại ta rồi nói đi. Lôi hư hừ lạnh một tiếng rồi nhức hai tay. Một vầng hư hỏa xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Lôi hư vung hai tay lên, hai luồng lửa như có thể đốt sạch mọi thứ liền bay về phía đà liệt. Đà liệt nở nụ cười lạnh rồi biến mất. Đồng thời một cơn gió lốc xuất hiện. Ẩn chứ công kiếp cực mạnh thổi về phía lôi hư. Lôi hư thấy vậy rút lui một bước rồi cả người chật bút lên một ngọn lửa đen xì chẳng khác nào hắn được tứ dầu lên người. Những người đứng xung quanh thấy vậy đều hít một hơi. Ngọn lửa đó đã vượt qua sự hiểu biết của họ. Khi cơn gió lúc thổi tới, lôi hư liền hé miệng. Một con hỏa lông đen xì từ trong miệng hắn xuất hiện, đón lấy ngọn gió đó. Ngọn lửa đen bao trùm lấy ngọn gió lúc khiến cho nó bốc cháy Chưa tới ba hơi thở cơn gió lúc đã biến mất Mà Đà Liệt đang đứng trên lôi hư cũng ngạc nhiên ánh mắt trở nên nóng bỏng Nếu như có thể hấp thu hồn phách rồi chiếm lấy cái thân thể này Đây mới chính là nguyên nhân khiến cho Đà Liệt tìm tới đây Hư hỏa là ngọn lửa hệ hư vô cùng hủy dị Cho dù lúc này lôi hư còn chưa lĩnh ngộ thấu triệt nhưng công kiếp ngang cấp đối với hắn mà nói cơ bản chẳng cần phải ngăn cản cũng bị hư hỏa nuốt chửng Toàn thân lôi hư bút cháy. Hắn ngẫm đầu nhìn lên trên rồi dẫm chân một cái khiến cho mặt đất chấn động sau đó bay lên. Hư hỏa từ cơ thể hắn tỏa ra trong không trung. Lôi hư gầm lên một tiếng rồi hét. Hải hỏa. Toàn bộ kết giới của đài khiêu chiến tràn ngập hư hỏa. A, Một tiếng thét thảm thiết vang lên. Cái thân thể bị đà liệt chiếm chưa đạt tới hỗn độn hoàng giai thì làm sao có thể ngăn cản được hư hỏa? Từ trong cái thân thể đang bút cháy, một thần hồn bay ra. Tuy nhiên nó chưa kịp chạy trốn thì cũng bị đốt cháy theo. Mà ngọn lửa hư hỏa đang bao phủ đài khiêu chiến cũng từ từ yếu dần Lúc này hư hỏa từ từ chui vào trong cơ thể của lôi hư Cả trận chiến đấu chưa tới trăm hơi thở Thân thể bị đà liệt chiếm được đã hóa thành hư vô Ngay cả tro cũng không còn Những người tu luyện vây xem chỉ biết trợn mắt há mồm Nghe tiếng kêu thảm thiết mà ớn lạnh Mỗi người thầm nói Nếu như mình bị hư hỏa đốt cháy không biết có bút cháy ngay như thế không? Ông trời ban cho Lôi Hư thân thể lôi hệ có thể khống chế hư hỏa thần bí nhất trong hỗn độn. Đối với người tu luyện ngang cấp có thể nói là hắn không có địch thủ. Cho dù người có tu vi cao hơn Lôi Hư cũng có thể bị đốt cháy. Đó chính là sự khủng bố của hư hỏa. Còn Lôi Hư tu luyện Chỉ cần lĩnh ngộ hư hỏa thì uy lực của nó sẽ càng mạnh lên theo. Khuôn mặt của đà liệt đang ở bên trên Tây tháp tinh hơi sững sờ. Tuy nhiên trong mắt lại chứa đầy sự ngạc nhiên và vui mừng. Y lẩm bẩm nói. Hư hỏa thật mạnh. Nếu để cho lão phu có được cho dù đối mặt với cường giả đại tôn địa ra cũng đủ sức đánh một trận. Sau đó y liền xé rách không gian mà bay vào Tây Tháp Tinh Vốn cho trận chiến đã kết thúc Lôi hư đang dự định rời đi Tuy nhiên hắn lại ngẫm phát đầu nhìn lên không trung Nhìn đà liệt giống như mà thần phía trên Lôi hư liền cười lạnh Thì ra đây mới là bản tôn của ngươi Hờ Ngươi mang tới cho ta thật lắm sự ngạc nhiên và vui mừng Đà Liệt cất tiếng cười. Hai tay bắt một cái thủ quyết khiến cho không gian vạn vẹo. Hình thành một cái hố đen khổng lồ giống như một cái túi lao tới gần lôi hư. Đà Liệt cũng không muốn tốn thêm thời gian, định bắt lấy lôi hư rồi rời khỏi đây trở về thái cổ giới mà từ từ hấp thu. Lôi hư biến sắc vội vàng rút lui. Từ người hắn tản ra hư hỏa ngùng ngục cùng với một tiếng lông ngâm vang lên Một con hỏa lông đen xì há miếng hút lấy cái lỗ đen kia Vô dụng, hờ Với sự lĩnh ngộ của ngươi về hư hỏa còn lâu mới đủ ngăn cản Đà liệt nở nụ cười dữ tận Hai tay khẽ động làm cho cái túi đen mở rộng định nuốt con hỏa lông đó con hỏa long liền biến mất khiến cho lôi hư biến sắc. nếu như ngay cả hư hỏa mà đối phương còn không sợ thì bản thân gã cũng không thể ngăn cản. còn đà liệt lúc này thì vô cùng kinh hãi. mặc dù bản thân đã nuốt chửng con hỏa long nhưng y lại có chỗ khổ không thể nói bởi hư hỏa đang điên cuồng hấp thu không gian của y. Chưa tới 10 tức đã làm cho không gian của y xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Đà liệt không dám nghĩ nếu cứ tiếp tục thì không biết không gian này còn có thể chịu được bao lâu. Bắt lấy y rồi nói sau. Đà liệt thầm nghĩ trong lòng rồi bay về phía lôi hư. Đám người ngu đa hoảng hốt đứng dậy. Bọn họ muốn tới giúp lôi hư nhưng hơi thở của đà liệt tản ra khiến cho họ không thể nhúc nhích. Trong cơ thể lôi hư liên tục tản ra hư hỏa đồng thời linh khí trong không gian nhanh chóng chui vào trong cơ thể gã khiến cho hư hỏa càng mạnh. Lôi hư hít một hơi thật sâu rồi gầm nhẹ một tiếng. Hư hỏa trên người gã ngưng tự thành một tia sáng rồi bắn về phía đà liệt. Sắc mặt đà liệt thay đổi cái không gian của y cũng tạm dừng lại. Y đột nhiên cảm thấy tia sáng đen đó mang tới cho mình một sự uy hiếp. Điều này khiến cho Y gần như không thể tin nổi bởi đối phương chỉ mới có tu vi hỗn độn địa giai. Hai tay Y bắt một cái thủ quyết rồi một con rồng nam màu xuất hiện há mồm nuốt lấy tia sáng đó. Rầm rầm, những tiếng sấm rền liên tục vang lên bên trong con rồng nam màu. Bằng mắt thường có thể thấy được nó đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Đà Liệt gầm lên một tiếng con rồng năm màu nổ tung tản ra xung quanh. Một cái kết giới xuất hiện cản lại sóng chấn động. Còn đám người ngu đau thì nằm rạp xuống đất tất cả đều bị thương nặng. Đà Liệt thầm nghĩ không ổn nhưng vẫn để cho không gian của mình nuốt lấy lôi hư. Đúng vào lúc sắp sửa nuốt trưởng lôi hư thì đà liệt run người khi cảm nhận được có một ngọn núi đột nhiên xuất hiện trong lòng. Thật to gan. Để ta xem ngươi có cái bản lĩnh gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 856 đánh chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 856 đánh chết. Nhóm dịch me trai em Mơ thanh vang dội giống như hàng vạn Tiếng sét vang lên gần như xé rách không gian Đà liệt hoảng hốt Thân thể run rẩy từ từ ngẫm đầu nhìn lên trời Lôi hư đang bị cái hố đen nuốt lấy Cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng Gã có thể nghe thấy chủ nhân của âm thanh đó là ai Lôi hư không thể ngờ được Phụ thân của mình lại xuất hiện vào lúc này Đà Liệt chỉ thấy một cái khe không gian xuất hiện. Kết giới bao phủ thành tử vong xuất hiện một lỗ hổng lớn. Mặc dù chưa nhìn thấy rõ người đó nhưng một làng uy áp kinh khủng khiến cho Đà Liệt liên tục lùi lại. Mỗi bước chân của y khiến cho mặt đất xuất hiện những vết chân to. Y thầm hỏi người này là ai? Chẳng lẽ là mấy lão quái vật của thánh giới hồng hoang? Cho dù tu vi của y là huyền giai đại tôn cũng không thể nào ngăn cản được Sau khi thấy rõ khuôn mặt của người đó sắc mặt của đà liệt lại càng thêm khó coi Khuôn mặt người này và lôi hư có phần tương tự Kẻ đó chính là lôi cương Sau khi tự thú hoàng tinh tới tây tháp tinh Lôi cương nghe tiếng mọi người bàn tán liền đi thẳng tới đài khiêu chiến của thành tử vong Trận chiến của Lôi Hư và Đà Liệt, Lôi Cương chỉ đứng quan sát nhưng không dự định nhúng tay. Sau khi Đà Liệt chuẩn bị thu Lôi Hư vào trong cái hố đen, Lôi Cương không thể đứng xem được nữa. Lôi Cương lạnh lùng nhìn Đà Liệt rồi bước từng bước về phía đối phương. Khuôn mặt hắn lạnh như băng trong đôi mắt hổ tràn ngập sát khí. Lôi Cương nhìn Đà Liệt chầm chầm mà nói với giọng lạnh lùng. Đạo hữu, một tên tiểu tử hỗn độn địa giai vì sao làm cho ngươi giống trống khu chiên từ Thái Cổ giới tới đây. Xin đạo hữu hãy nói cho rõ. Đà Liệt biết hôm nay đụng phải tảng đá. Vốn y không nghĩ lôi hư có chỗ dựa như thế này. Nếu biết sớm thì Đà Liệt cũng không dám mạo muội tới đây. Nhưng lúc này, đối với y đã hoàn toàn muộn. Khuôn mặt y cứng nhắc, ánh mắt có chút e ngại mà nói. Đạo hữu, vì tiểu hữu này đánh chết đồ nhi của lão phu. Lão phu chỉ muốn báo thù mà thôi. a, nếu đúng là báo thù thì tại sao không đánh chết hắn mà còn định bắt làm gì? Lôi cương cười lạnh, lơ đạn đứng trước mặt đà liệt. Gương mặt hắn lạnh lùng không hề có một chút tình cảm. Nhìn người đứng trước mặt mà trống ngực Đà Liệt dập thình thình. Y không biết trả lời lôi cương như thế nào. Đà Liệt lên tiếng. Đạo hữu. Nếu có thể thì Lão Phu xin bỏ qua chuyện cũ của, của Đồ Nhi. Nếu việc này đã giải quyết xong, Lão Phu xin đi có được không? Vừa nói, Đà Liệt vừa nhìn quan. Điều đà liệt lo lắng đó là đại tôn khác của thánh giới hồng hoang chứ không phải là lôi cương Trong suy nghĩ của y lôi cương tất nhiên là cường giả huyền giai đỉnh Tuy rằng mang tới cho mình áp lực nhưng một khi bản thân dốc toàn lực vẫn có thể đi được Lôi cương nói một cách thản nhiên Bỏ qua chuyện cũ Đạo hữu muốn bỏ qua chuyện cũ cũng phải xem ta có đồng ý hay không Lôi cương ta mặc dù không có gì nhưng ai dám làm người thân của ta bị thương thì không có mấy người có thể đi được dễ dàng như vậy. Lôi cương nhíu mày, hai tay chẳng biết đặt lên vai Đà Liệt từ lúc nào. Mà trong lúc Lôi cương nói, Đà Liệt cũng biết chuyện này không hề đơn giản. Đang định bỏ đi thì phát hiện bản thân không thể nhút nhứt. Còn hai tay của lôi cương giống như hai ngọn núi làm cho hắn không thể cử động. Lôi hư nhìn lôi cương sắc mặt mặc dù tái nhật nhưng trong ánh mắt của gã ẩn chứa một sự nóng bỏng và sùng kín. Lực lượng trong cơ thể của Đà Liệt tuôn ra ngoài tạo ra những tiếng long ngâm. Cùng với một lực chấn động cực mạnh định đánh văn lôi cương. Tuy nhiên thân thể của lôi cương đã đạt tới mức nào. Hắn đứng ở đó giống như một ngọn núi khiến cho Đà Liệt không thể nào lay động được. Đà Liệt thấy vậy vô cùng kinh hãi. Đến lúc này Y mới phát hiện tu vi của người này không chỉ là huyền giai đại tôn cũng không phải là đệ gia. Chẳng lẽ là đại tôn thiên giai? Đà Liệt mặc dù kinh hãi nhưng cũng không có thời gian cho Y nghĩ nhiều. Trong tay Y đột nhiên xuất hiện một ngọn bão tháp. Nhìn hình dạng của bảo tháp thì rất đẹp mắt nhưng tản ra rất nhiều sát khí. Hơn nữa, trên ngọn tháp không ngờ có rất nhiều đầu người giống như hung thần ác sát đang giải vua. Ngọn tháp này là do Đà Liệt luyện chế. Đà Liệt không có nhiều ham mê nhưng yêu tha thiết đối với luyện khí. Y luyện khí cũng là để luyện chế ra đồ vật cho bản thân sử dụng. Trong những năm qua, Đà Liệt có hiểu biết rất sâu về luyện khí. Ngọn tháp này cũng là thứ mà y ưng ý nhất trở thành đòn sát thủ của bản thân. Trong tháp có thần hồn các cao thủ bị Đà Liệt đánh chết. Số thần hồn này đều ẩn chứa lực công phá khủng bố. Hơn nữa khi số thần hồn tăng lên, quy lực của nó có thể nói là không thể tưởng tượng được. Đà Liệt chẳng hề do dự phóng thiết toàn bộ thần hồn bị trấn áp ở trong đó ra tạo thành một lực công phá kinh khủng. Y hoàn toàn chắc chắn cho dù cường giả đại tôn địa giai cũng không thể ngăn cản. Cùng lúc đó Y cũng phản kháng định thoát khỏi hai tay lôi cương. Sau khi gọi ra lớp cương khí, Đà Liệt chẳng hề do dự làm cho toàn bộ thần hồn nổ tung. Một lực phá hủy âm âm bột phát xuất hiện. Đà liệt muốn nhân đó mà đánh văn lôi cương, còn bản thân thì dốc hết sức thoát khỏi đây. Cử động này có lẽ sẽ làm cho y bị thương nặng nhưng y đành phải làm vậy. Lôi cương cao mày, thầm nghĩ không ổn. Mặc dù hắn có thể không làm sao nhưng lôi hư cùng với đám người ngu đau sẽ bị thương nặng. Vì vậy mà hắn nhanh chóng kéo đà liệt, xé rách không gian rồi đi ra khỏi đây. Vừa mới tới bên trên Tây Tháp Tinh, một làn sóng chấn động khủng bố xuất hiện khiến cho hư không yên tĩnh đột nhiên dao động chẳng khác nào đại dương đang dậy sống. Trước khi bùng nổ, lôi cương đã gọi cốt lân giáp và lớp bàn thạc. Hai tay hắn giữ chặt vai đà liệt khiến cho đối phương không thể nào rảy vua. Thứ lực phá hủy đó làm cho lớp bàn thạch và cốt lân giáp biến mất nhưng lôi cương cũng không bị thương nhiều. Còn đà liệt thì bị sóng chấn động tấn công khiến cho phun máu, yếu ớt nhìn lôi cương vẫn còn nguyên. Y không thể tin nổi vào mắt mình. Thân thể của đà liệt lúc này gần như chết. Y có thể hiểu được cho dù cường giả địa dai đối mặt với sống chấn động đó không chết cũng phải trọng thương. Vậy mà người trước mắt này không ngờ ngay cả một cọng tóc cũng không làm sao. Có thể còn nguyên vẹn trong sống chấn động đó chẳng lẽ người này là đại tôn thiên dai. Đà liệt huyết một hơi thật sâu ánh mắt không giấu được sự tuyệt vọng. Đối mặt với Đại Tôn Địa Giai y còn có thể dựa vào ngọn tháp này để trốn thoát Nhưng Đại Tôn Thiên Giai thì y chỉ còn một con đường chết Nhưng Đại Liệt không cam tâm y vẫn cố gắng lên tiếng Đạo hữu Giữa chúng ta coi như đã giải quyết xong Nếu không, Lão Phu cho nổ ngọn tháp này cho dù Đại Tôn Thiên Giai cũng bị thương nặng Lôi cương hơi liếc ngọn tháp Hắn cũng phát hiện ra sự quái dị của nó. Trong ngọn tháp này có rất nhiều thần hồn, chắc chắn là do bị người này đánh chết rồi nhốt vào đó. Không ngờ, người này có thể trấn áp thần hồn vào trong ngọn tháp mà không hấp thu. Lôi cương cười nhạt một tiếng.